Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khoảng không Anh vụt vào khoảng không vì hắn không phải là con người Mày không còn đánh được tao như trước Giờ tao là quỷ rồi Vô dụng Nói rồi con quỷ rơ một tay lên Dùng sức lực mà sách cổ bình lên Bình đau đớn cơm lên ư ư Tại chân vùng vầy mà đòi đánh cho bằng được con quỷ Không được làm hại ba bình Bè Na từ trong nhà ra Dùng lực mà húc hẳn vào người tên Lý Tên Lý đau quá Ông bụng mà buông tay tha bình xuống Lý Ngạc Nhân Ở đâu, ở đâu mày có sức mạnh đó Mày chưa thoát khỏi thân xác con người hồi thôi đó Mà mày đã mạnh như vậy Nói mau, ở đâu mà mày có sức mạnh đó Từ trong hàng cây uông um tùm Một cô gái đi ra Mặc bộ đồ bà bà có phần thưa tha Là tôi Bình Ngạc Nhân Là cô Út, chính xác là cô Út Bè Na lại gần bên Bình Ba, ngày đầu tiên đến nhà cô Út Còn đã bị phát hiện không phải là người Nhưng sau khi đêm qua bà Lý đến, còn đã giải thích cho Cú Út biết mọi chuyện, Cú Út sẽ giúp chúng ta. Cú Út còn cho con uống thuốc để tăng thực lực. Bà không phải sợ, bà không phải người xấu đâu." Quách Ngụy Lý nổi lên ngọn lửa cháy bừng bừng. "Nụ, mày điên à? Mày là con tao, con của tao. Mày gọi nó bằng ba làm gì? Quách Đề Mao, đừng quên ngày đó mày cũng muốn trả thù." Bèn lắc đầu, tỏ vẻ như người lớn. "Không, con không còn là con nụ nữa." Con là Na, là Na, không phải là con nụ ma quỷ, con không trả thù nữa, con muốn sống bình yên. Bà đi đi, đi đi. Không, con không nhường bà nửa đâu. Bóng trong tâm tâm của Lý đang quặn lên. Là con mình đây sao? Nó nói gì vậy? Bà đi đi, đi đi. Không con không nhường bà nửa đâu. Lý lại cười lên ha ha. Được, tất cả là do chính miệng mày nói ra. Lũ chúng mày, chết hết đi. Lý lao đến nhắm thẳng vào bình, nhưng anh bị một bức tường màu vàng nhạt chặn trước mặt. Bình ôm chặt lề bé na mà thầm thì. Còn không làm được gì đâu. Mất con ba sợ lắm. Là cô út. Cô út vừa mới đọc lầm bầm thân chú, vẹn lên không mấy dòng chữ mà bức tường được hình thành. Rắc một tiếng, ta lý trở nên to bự mà chặt đắt bức tường. Bức tường vỡ vụn, cô út cũng phải lùi đằng sau mấy bước. Trong thầm tâm của cô út cũng bừng lên sự sợ hãi. Hắn mạnh đến vậy sao Bình lại nắm lấy tay cô Út. Em có sao không? Cô Út ho lên mấy tiếng. Không sao, em không sao. Em làm được mà, anh yên tâm, em bảo vệ anh. Lúc này trong tim Bình đập thình thịch. Một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng khi đứng đầu với ma quỷ, cô ấy dám bảo đảm lấy tấm thân mỏng manh mà che chở cho mình. Lúc này anh cảm thấy yêu cô, anh yêu cô vô cùng. Hai người đang nắm tay nhìn nhau đắm đuối thì bệ na thoát xác ra lại biến thành một cô bé khác lanh lợi hơn. Đang bay lơ lửng, hai tay đưa tới chỗ Lý, vòng tay dài sắc nhọn như cương thi. Gương mặt biến dạng, đầu móp méo, tóc tay dối bù. Người dần dần chuyển sang màu đen khét đẹp. Lý dùng hai bàn tay to như cái cột nhà mà nắm chọn thân thể nhỏ bé của bé nụ. Hắn nắm chặt bé nụ mà đưa lên ngang mặt mình mà cười ha ha. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Bình và cụ út chạy lại chỗ Lý. Bình giơ tay đòi giành lại bé nụ nhưng chỉ là đưa tay trong hư ảo. Lúc này thì cô đã rút ra cây kiếm siêu bằng sợi chỉ đỏ, với các đồng tiền lại về nhau. Cô giơ kiếm lên, miệng lẩm rầm. "Sư phụ." Hạ tội cho Đồ Nhi đã cãi lời. Bình thì đang quỳ khóc vẫn xin lý. "Lý ơi, tao xin mày, mày tha cho bé nụ đi, dù gì nó cũng là con của mày Lý ơi, tha cho nó, cô gì thì mày cứ hành hạ tao, tao xin mày mà." Tiên Lý lại cười lên ha hả thỏa mãn. Nó đáng bị trừng phạt vì cãi lời tao. "Yên tâm." sẽ đến lượt mày. Bên này Cố Hút đang cầm trên tay tấm bùa màu vàng mà vuốt trên cây kiếm. Cậu đang dùng dao mà cắt ngón tay của mình để máu chảy ướt đẫm cây kiếm. Lý Năng bẻ na lên, hút hết sức mạnh của Bẻ na vào trong mình. Hắn còn siết chặt Bẻ na như khi vắt cái áo mới giặt xong trâu ráo nước, sau đó thì ném Bẻ na vào người mình. Bình đón lấy, nhưng anh không còn cảm nhận được thân thể của con như trước nữa. Anh đang ôm người vệ hình Cố Út sau khi đọc thần chú, cây kiếm hiện lên màu đỏ sáng rực, làm uy hiếp ánh nhìn của tên lý. "Cô lao đến, tên kia, ngươi chết đi." Trong lòng Cố Út bùng bùng như lửa nóng, mang ý chí quyết tâm sống lên. Hai người lâm vào trận đánh giữa người với quỷ, diễn biến quyết liệt. Cố Út có vẻ như yếu thế hơn con quỷ đó. Bến Hộ thì thào trong đau đớn. "Mẹ Út, mẹ đừng bắt tim hắn hay chém bay đầu hắn, hắn sẽ nhanh chết." Út ngày được Bến Hộ gọi mình là mẹ. Ý chí dũng mãnh hiện lên tấn công tới tấp. Con quỷ cũng biết nhược điểm của mình nên hắn cũng phòng thủ cao. Nà, con nói với ba là con không sao đi na. Bình ôm bé na trong vô vọng, nước mắt nước mũi chàn chề. Bà ba... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net